Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm càng cảm thấy ngỡ ngàng Bởi làm sao có chuyện như thế được cơ chứ Có khi ông ta tính nói chuyện như vậy Là để làm cho cậu phân tâm Rồi không làm lớn chuyện này cũng nên Chưa kịp nói gì thêm Thì tiếng chuông điện thoại cũng đã vang lên Làm ngắt ngang lủ suy nghĩ của Lâm Cậu cũng nhận ra người đang gọi kia Chính là Tuấn Nên đã nhanh chóng nhắc máy Alo, tao đang bận Có gì lát nữa gọi lại sau nhé không đợi cho Tuấn trả lời, Lâm ngắt máy, thở dừng lại thêm lần nữa, tiếng chuông vang lên. "Sao đấy? Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh lên xem nào." "Không bán được nhà nữa, chủ nhà bị công an bắt rồi." "Cái gì?" Hai mắt của Lâm mở to, trợn trừng lên. "Sao, sao lại bị công an bắt?" "Tao cũng không biết nữa, nhưng mà theo như muốn tin thì ông ta không hề ra nước ngoài, vẫn ở trong thành phố, chỉ có điều là thuê nhà gần đó." Dạ sáng nay ta thấy ông ta đứng trước ở đồn công an như là bị thu ấy. Nhìn tình trạng thì thấy hoảng sợ lắm. Sau một hồi dùng biện pháp nghiệp vụ thì ông ta khai ra, chính mình đã gây ra vụ tai nạn ngạt khí rồi đốt thành. Bởi tuy cùng là cháu chắc trong gia đình, nhưng ông ta sinh lòng biến thái, có ý đồ đen tối đối với chính người em họ của mình. Sự việc đã bị bà lão kia phát hiện nên đuổi cổ ra bên ngoài. Tất nhiên là chuyện xấu này không được lan truyền ra bên ngoài. Khoảng chừng 1 tháng sau, vào một hôm trời lạnh, Ông ta lén vào nhà, trộn thuốc mê trong nước uống, đợi cho hai bà cháu ngất đi thì lốt han khóa trái cửa lại. Sau cái chết của hai bà cháu, ông ta không những trả được thù mà còn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn nhà ấy nữa. Nghe kể xong, Lâm Như Thiết đứng, Tuấn bên đầu dưới bên kia thì liên tục than thở, "Bây giờ anh ta đâu có thể nào hoàn thành vụ mua bán này được nữa chứ?" Lâm cúi máy, gương mặt thì vẫn chưa hết vẻ sửng sốt, còn ông thầy pháp thì cười cười một loạt suy nghĩ bất chợt ập đến trong đầu của Lâm. Có có khi nào người ta đến cảm ơn mình như lời ông ta nói không nhỉ? Mà sự thực thì chắc chỉ có vong hồn của hai bà cháu kia có thể biết rõ ràng mà thôi. Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, thì Lâm cũng chẳng hề muốn gặp lại họ.